Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng nếu anh quyết định không còn tiếp tục cùng cô, có lẽ cô cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ ý định trở lại quỹ đạo thường ngày của cuộc sống, chờ đợi một ngày nào đó quên được và bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Anh đang ở đây suy nghĩ cái gì thế? Thấy anh thật lâu không nói lời nào, dần đắt yên đưa tay tới trước mặt anh sơ sơ. Cô nhận thấy tầm mắt của anh đang đặt ở trên tờ giấy. Cô tò mò cầm lên suy nghĩ. Đây là đơn, thực đơn sao? Nhà các cậu hôm nay là ăn chay hả? Thượng quan tắc dương hồi phục tinh thần, lại nghe thấy ý nghĩ của cô mà cười trộm. Thượng quan phiên phiên vừa xấu hổ trừng mắt nhìn anh một cái, lại lấy lại tờ thực đơn trong tay của Duật Đắt Yên. Vậy ca tuyết hấp, thịt chân giò hôn khói, ở trong salad có được coi là một loại thịt hay không chứ? Duật Đắt Yên miếm cái miệng nhỏ. Hiển nhiên là không gật bừa. Cậu vải Hi, đúng là cùng một dạng, đều là động vật thích ăn cỏ cả. Nói hay nói hay nha. Tượng quan tắc dương khó có khi nhận được sự đồng tình ý kiến từ cô. Hôm nay nhà các cậu mở tiệc, tớ và hi có thể ở lại cùng ăn hay không hả? Hôm nay tâm tình của cô rất là tốt, rất muốn ngồi bên cạnh người quan trọng với mình, cùng nhau cạn chén nước ngọt. Cũng không phải là mở party, náo nhiệt thì có gì là tốt chứ? Tượng quan tắc dương không suy nghĩ, lên cự tuyệt hai người làm kỳ đà cản mỗi ngày tham gia. Không khí náo nhiệt đồ bàn thơm ăn, tôi tán thành nha Lời nói của tượng quan phiên phiên Rõ ràng là đối nghịch với anh Ai bảo là anh ghét bỏ thực đơn của cô chứ Vậy thì tốt Tức trở đi xem tôi lạnh có những thứ gì Tớ cũng sẽ giúp cậu một tay chuẩn bị nhá. Rồi đắt yên vừa mới nói Thì đi về phía phòng bếp Muốn tránh khỏi ánh mắt Muốn giết người của thượng quan thác dương Thượng quan phiên phiên cười trộm Rồi đi theo sau cô ấy vào trong phòng bếp Phòng cách lớn như vậy Bỗng còn dơ lại hai người đàn ông Tượng quan tắc dương rốt cuộc cũng phát hiện ánh mắt quan sát của viêm giật Hy Làm sao lại nhìn tới như vậy chứ? Hôm nay cậu giống như là không hoàn ngành bọn tớ. Viêm giật Hy không có một chút nào không vui. chẳng loa cảm thấy là rất kỳ quái. Người này nhất định là thích náo nhiệt. Nào có chứ? Là cậu nghĩ quá nhiều rồi. Anh lúng túng lấy một quyền tạp chí dưới bàn lên làm bộ nghiêm túc xem. Tạp chí cầm ngược rồi. Viêm giật Hy hảo tâm nhắc nhở. Thượng quan tắc dương nghe thấy vậy liền lật ngược lại cuốn tạp chí, đôi mắt ngước lên mới phát hiện lần này mới là cầm ngược. Anh thuận tay ném quyển tạp chí sang một bên. Làm sao lại treo chọc tôi chứ? Ở trong lòng cậu không có gì thì làm sao tôi có thể đùa bỡn được đây? Viên Duật hy bình tĩnh, nợ giờ vào ghế salon. Thượng quan tắc dương muốn phản bác, trong phòng bếp lại truyền đến một tiếng thét lớn, rồi sau đó là tiếng người rơi xuống vang lên, làm cả hai người đàn ông giật nảy cả mình. Hai người vội vàng chạy tới phòng bếp, nhìn thấy về mặt của ruột đất yên hoảng sợ, khu khu con dao thái thịt. Tượng quan phiên phiên co rúm lại trên mặt đất hai tay ôm đầu, rất là sợ hãi con dao, đâm thọt cho một cái. Hai người đàn ông khuôn mặt sợ hãi nhìn nhau, thượng quan tắc dương tiếng lên, che chờ cho con mèo còn chưa hoàn hồn. Viên dập hê lại màu hiểm tính mạng đoạt lấy con dao thái thịt từ tay của bà xã Có con rắn là có con rắn Duật đắt yên cơ hồ thét lên trái tay Cô thật sự là bị dọa sợ Phiền phiền cầm lấy cái ly ném nó Em dùng nội đập nó Nó liền bắt đầu bay toán lặn Hơn nữa nó còn có thể bay đó Viên Duật Hi cầm dao thái thịt trên tay Bỏ sang một bên Nhìn bộ dòng của cô bị dọa đến nóng này Mới tính dùng dao chém chích con rắn kia Anh Thắng thở phào nhẹ nhõm Ôm cô vào lòng rồi trấn ăn Chỉ là một con rắn thôi mà đừng sợ Lờ đã nhìn thấy trên mu bàn tay con mèo Chảy ra dòng máu đỏ tươi Tượng quan tắc xương lập tức nhíu mày. Em bị thương ư. Sau khi nghe anh hỏi, lúc này tượng quan phiên phiên mới cảm thấy đau. Hình như là bị vụn thủy tinh chạch vào tay. Còn rắn kia thì không sao. Làm sao em lại bị làm cho chảy máu. Em đã đổ ngốc sao hả? Anh kéo cô ngồi vào chỗ trong phòng khách. Lấy hầm thuốc cẩn thận kiểm tra vết thương cho cô. Cũng không phải là em cố ý. Là bị con rắn dọa cho. Anh còn mắng em sao? Em thật sự là xui xèo mà. Cô cố ý làm ra bộ mặt uất ức. Hút hít lũ mũi, khiến cô còn để ý là con rắn thối đó còn nấp ở trong bóng tối. Tự mình không cẩn thận, không cần phải giả bộ đáng thương với anh. Giọng nói của thượng quan thắc xương thật là không tốt, nhưng động tác bôi thuốc lại vô cùng dịu dàng. Anh mà nhìn thấy con rắn đó, nhất định anh sẽ khiến nói chết rất là khó coi. Được rồi, bây giờ em không sao rồi, nhưng mà bây giờ phòng bếp loạn thành một đàn rồi, một tối phải giải quyết làm sao bây giờ? Còn có thể làm gì được chứ? Gọi đợi ăn bên ngoài hai ra ngoài ăn đều được cả Bây giờ thì đồng ý anh rồi đó Mất cơ hội thể hiện Cô có vẻ bất mắn Không phải là cô khoe khoang Nhưng mà Nghe